Trương 5 Tất cả bao nhiêu bạn đầu gối tay ấp Của Nghị Lạc Đều lên cả nhà khách Uống nốt chỗ rượu xăm panh còn lại Và trò chồng về Xem kết quả cuộc điều đình ra sao Ai cũng tỏ ra mình thiết tha Đến hoạn nạn của gia đình lắm Tiễn người nhà đoan xong Nghĩ lại trở vào Mặt hầm hầm đi vào buồng khách Ông vứt bịch khăn súng sập Cởi áo xa, áo trắng và áo cọc ra Bên bức chuyển thần Một ông quan mũ áo chỉnh tề hiện ra một thằng người trơ trơ bằng thịt bằng xương. Nói cho đúng, thịt thì nghị lại hiếm nhưng xương thì ông rất nhiều. Vì ông cả trần nên để lộ ra một thân thể gầy cỏm đáng thương. Tưởng chừng như cả bộ xương dọc dạch ấy chỉ dính vào nhau một cách lỏng lẻo mà va vào đâu một tí là cả cái khung người phải bẹp rúng gió khó lòng nắn lại cho nó nguyên hình. Cô Tư quạt cho ông hỏi Thế bây giờ công việc ra sao ạ? Nghĩ lại phùng mồm thả thù một cái Rồi kể chuyện cho các vợ nghe Cô bà nói Đấy tôi đoán là công việc gì Chả đúng à Chắc quà nói người ta nẻ Cô nằm ỏn ẻn nói Tôi thì cứ lo lo là Bà cả có mặt bảo đầy tứ Phát tao cho phép mày Gặp thằng Trưng Thi đâu Thì cứ cắt gân nó đi cho tao Tội vạ đâu tao chịu Cô bà xui ông nghị Cắt gân mà thôi à Quan làm cho nó ăn mày phèn này ấy chứ lị. Cô hai nói, mà cứ để ruộng ngoài, lọt vào ruộng nhà thành ra rắc rối. Cô tư cãi, thì quan rỗ rảnh nó mới lượt, nó không bán đấy chứ. Bà cả chép miệng, không thể để thế lâu được. Trong khi từng ấy người bàn tán, nghĩ lại không thèm và nửa lời, ông nằm trên sập, ngẩn ra, nhíu đôi lông mì lạ. Chợt ngoài sân có tiếng chuông rung, rồi một lát, Phát đưa một người đàn bà vào Người đàn bà đặt gói trè vào cái khay Rồi ngồi thụp xuống đất Vừa lạy vừa nói lại quan, thầy cháu xạ phép quan lắm Không dám đến để lại quan Mà thầy cháu hiện từ chưa đến giờ Không biết đi đâu mất Thật quả tình thầy cháu chịu tội với quan nhiều Nghĩ lại ngồi nhỏm dậy Hỏi Phát Đứa nào thế mày bẩm vợ nhà Trương Thi Nghĩ lại trợn mắt quát À mày phản tao Vợ Trưng Thi sợ khóc lắc Thầy cháu lo quá Phát sốt phát rát lên Mà thực quả tình Nào có biết ấy là ruộng của quan Lại quan Quan làm tình làm tội gì thầy cháu xin chịu Nhưng xin quan nghĩ lại cho nhà cháu Hai vợ chồng dại với bảy đứa con thơ Chồng mày bỏ rậu lậu vào ruộng tao Rồi đi báo quan Mày con bảo tao thương thế nào Lại quan Thực oan cho thầy cháu quá Thầy cháu cũng như tôi con quan Vậy con nào lại phản bố bao giờ Lại quan Quan đánh cho hai chữ đại xá Thì con mới dám cho người tìm thầy cháu về Con chỉ sợ thấy cháu liều Lại đi đâm đầu vào xe lửa Hay xuống sông thì thực là khổ quá Nói đến đây Người đàn bà cảm động quá Lại nức lên khóc Nghĩ lại ngôi cơn giận hỏi Tao có thể bỏ tù vợ chồng mày lúc nào cũng được Xong Vốn tao nhân đức Tao không nỡ Mày sinh nhai bằng ngày quốc cấm Lại đi làm hại người ta Bẩm Quả nhà con lập tâm báo thủ thằng Pha Chứ có biết đầu ruộng ấy là của quan ạ Tao cũng triều tình cho nhà mày Nhưng sao trong làng trong nước Chúng mày nỡ cư xử với nhau tận tình thế Vợ Trừng thì trẻ lỗi Vội nói Lại quan Quan mắng trời thế nào chúng con xin chịu Nhưng chính nó gây sự với con nhiều lần Con nhịn mãi đến nỗi Uất lên không chịu được Bầm ở làng này Nó chẳng nẻ sợ Ai nó cũng nói chẳng ra làm sao Nghĩ lại cười Người đàn bà mỏng môi lại hót thêm Bẩm con nói câu này Quan lại bảo quan ghét nhà nó mà mách Trước cái ngày quan dặm mua ruộng nhà nó Nó đã không bán Lại còn nói xấu vô số Nghĩ lại cười lạt nói Hờ cứ nói cả huyện này Tao lấy ruộng đứa nào mà không được Vợ trưng thi phình Dạ lại quan Quan thì hay thương người Quan chẳng nỡ làm thế Quan để cho tôi con được nhờ Nghĩ lại vinh váo Như tưởng mình phúc đức thật Nhìn người đợt bà giác ý vừa lòng Rồi nói Thế nhà mày với nhà thằng pha thù nhau Sao không đi kiện trên huyện Lại bỏ rượu lậu như thế thư quan Con có ngờ đâu lại bỏ nhầm ruộng Chứ nếu đúng thì không những nó phải đi tù Lại còn mất nhà mất cửa nữa Kiện ở huyện bất quá mình tốt lễ Quan chến mới xử cho được Và nó chỉ phải tù là cùng Ngộ nó tốt lễ thì mình công to Nghĩ lại lắc đầu cười Bởi vì mày lo chỗ không đáng lo Lo những chỗ đáng lo Thì nó có thoát đằng nào được lại quan cũng tại nhà con không có tiền lễ quan huyện Đằng này bỏ rượu vào ruộng Thì chẳng tốn kém gì cả Không có tiền lễ quan Mà mày lại không biết ở làng này Ai thân với quan để mà nói à Vợ Trần Thi ngẫm nghĩ rồi đáp À lại quan Tại con chưa nghĩ ra Bây giờ con dặn con mới biết quan thân với quan huyện còn cũng sợ Chả dám đến nói Nhỡ con chở cho thì làm thế nào Nghĩ lại mắng Trung bày làm như tao ác khẩu lắm ấy Đứa nào cũng sợ tao chở Tao đã trời đứa nào bao giờ Ở làng này ai có việc gì nhờ tao Tao cũng sẵn lòng giúp Nào vách tiền ư Nào nói với quan hộ ư Tao đã từ chối ai chứ Lại quan Quan thương dân như thương con Giá trước kia con biết quan dễ dãi thế này Thì con cứ chăm sự nhà quan cho xong Nghĩ lại cả thế bây giờ mày không muốn kiện nó không? bẩm bỗng không trả lẽ lại kiện. Con mẹ mới thật thà chứ, thiếu gì cớ Mày cứ qua cửa nhà nó, nói chiều tức nó một câu, xem có thành chuyện to không nào. Vợ Trương Thi vui sướng. Dạ, lại quan, rồi có thế nào thì chăm sự con nhờ quan. Mày về gọi chồng mày đến đây, tao vẽ cách cho mà làm. Vợ Trương Thi sắp đáp. Bỗng bên nhà ánh cho hàng rào râm bột Nổi lên một hồi chửi rùa Tiếng lanh lành réo sang bên nhà nghị lạ Bà mất nhà mất cửa Bà đi ăn mày Nhưng bà hãy trở cho sướng miệng hôm nay Chứ nó lại độc ác tàn nhẫn thế à Đất nhà nó rộng thế Chứ còn muốn rộng đến đâu nữa Nó lại muốn chiếm cả nhà cho vua Cho đẹp dinh cơ kia Nó để nó chôn vợ con nó à Bà không bán Nó lập tâm thả chó sang nhà bà Để suýt nữa con bà chết soi ruột Rồi bà đánh chó nó Nó đi kiện Nó lại xui người đến mách bà bán nhà Để lấy tiền lệ quan Rồi nó mượn người đi mua rẻ Nghĩ lại vợ không nghe tiếng Nhưng mặt cứ sám dần Vợ Trương Thi sợ ông ngợp Bèn trào và ra Bụng khắp khởi mừng thầm vừa thoát được nạn lớn Vừa được chỗ có thế lực để trả thù sung sướng bao nhiêu Chỉ phục quan nghị nhà trị bấy nhiêu Và nguyện rủa mãi những người ghét ông Họ bịa ra những chuyện chẳng đáng tí nào Để nói xấu ông là thằng giàu đèo giả Hãy subscribe cho kênh Ghiền những video cùng dẫn